các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net như thủy tinh mở ra ánh mắt cô mơ màng nhìn xung quanh phát hiện không biết từ khi nào trên người đã đắp thêm một cái áo khoác hơn nữa là khoác của nam nhân não vẫn chưa hoạt động cô ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc áo dậy rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc cô gái không khỏi ngẩng đầu nhìn lại Để vào mắt là hình ảnh người đàn ông đang ngồi ở ghế tựa buổi sáng anh thật phần nghiêm túc ánh sáng ngoài cửa chiếu vào khiến anh tỏa sáng như một vị thần khiến người khác không thấy khinh thường Không biết có phải do cô nhìn làm hay không Cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông Nhìn cô như có chứa một thứ gì đó Mà bản thân cô cũng không thể giải thích được Chỉ cảm thấy nó thật xa lạ Ánh mắt như vậy không hề giống ruột của cô Trái tim trong lòng ngực không tiếng động Bị lỡ một nhịp Không phải là cảm giác rung động Mà đó là cảm giác sợ hãi Cảm giác này thật xa lạ Nhất thời mặt tự yên cũng không biết Nên phản ứng như thế nào Án vận ruột bị bộ dạng này của cô chọc cười Ngủ đến phát ngốc Anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống đưa tay về mái tóc dài đang xõa xuống một bên má của cô ra phía sau. Ánh mắt anh lúc này chiếu đầy sự ôn nhu cùng cương triều, cùng với hương trà danh quen thuộc khiến Mạc Từ Yên xác định bản thân thật sự đã lầm. Mạc Từ Yên thầm mắng bản thân, đúng là ngủ đến phát ngốc rồi, người đàn ông ôn nhu như anh làm sao có thể để lộ ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Rồi, cô mấp môi, trong đầu không khỏi nhớ đến lời nói của Tạ Cẩm Y, trong lòng có chút sợ sót, cảm giác đau đớn dâng lên từ tận đáy lòng do việc Trát Lân làm tổn thương cô. Cô cũng không thấy mình đau đớn bằng nỗi đau của anh, nếu đổi lại là cô. Một khi đã trải qua những chuyện như vậy, cô có lẽ không thể bình tĩnh như anh. Nụ cười của cô chỉ sợ đã biến mất tuần lâu rồi. Sao lại không ở nhà mà lại chạy đến đây ngủ? Giọng anh thanh lãnh, nhẹ nhàng như tiếng đàn dương cầm, khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Em muốn gặp anh, nhưng anh đang bận nên em chỉ có thể ngồi chờ. Với lại ở nhà em cũng không có việc gì làm, không bằng đến đây giúp anh. Hôm nay ngoại trừ đi gặp gỡ ta cầm y, cô gái qua ám dạ thị còn có một mục đích khác. Sau khi nghe những lời ta cầm y nói, Mặc Tuy cảm thấy xung quanh tràn ngập nguy cơ, đặc biệt là khi lãnh an nhiên ở trong tối, còn cô thì ở ngoài sáng. Ngoại trừ một vài thông tin trên mạng, cô hoàn toàn không biết gì về đối phương, cho nên cuộc chiến lần này không thể nghi ngờ. Làm Mặc Tuy đã rơi vào tình thế bất lợi, mặc dù ở trong tình thế bất lợi, cô cũng không muốn bản thân bị động chờ đối phương ra thay. Cách tốt nhất chính là trước khi đối phương có hành động, cô phải hành động nhanh hơn đối phương. Bất quá điều này thật sự không hề dễ dàng Lãnh An Nhiên gọi cho cô Mục đích là muốn cô nghi ngờ anh phản bội mình Và cùng anh tranh cãi Bất quá bởi vì sự linh chế của cô Mà lãnh An Nhiên không thể thực hiện được mục đích của mình Cho đến bước tiếp theo Có đến hơn 65% Đối phương sẽ tìm đến anh Ý đồ chia rẽ tình cảm giữa hai người Về phần chia rẽ thế nào cô không rõ Bất quá đối với một tình địa tràn ngập nguy cơ Nhiều lãnh An Nhiên Cô tuyệt đối sẽ không buông lòng sự đề phòng của mình Em thật sự muốn đi làm Anh nhìn cô như có điều suy nghĩ Mạc Thị gật đầu Chẳng phải trước kia em không muốn đi làm sao Sao hiện tại lại muốn Lần trước cùng cha cô trò chuyện Mạc Vũ Hiên bày tỏ Con gái ông chính là bị ông triều hư Đối với việc tiếp quản Mạc Thị không có hứng thú Cho nên chỉ có thể trông cậy vào con rể Là anh để giữ cơ nghiệp của Mạc ra Bất quá mặc dù tự tay xây dựng lên Mạc Thị nhưng mà Vũ Hiên tự hồ Cũng không có bận tâm đến việc Mạc Thị Có người thừa kế hay không mà ngược lại Ông còn muốn Mạc thị yên không cần tiếp quản Mạc thị. Sống một cuộc sống mà cô thích Chính là nhìn thấy anh vất vả như vậy Em có chút không nỡ Câu nói này của cô Ba phần giả bảy phần là thật Sau khi biết được quá khứ của anh Cô liền có chút không nỡ nhìn anh vất vả như vậy Càng đau lòng cho anh Lại càng cảm thấy tức giận với bản thân Hận bản thân trước kia Làm những điều ngu ngốc tổn thương anh Đồng thời cũng làm tổn thương chính mình À Anh cười một nụ cười đế mê hoặc Sau đó anh cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ của cô Mạc Tuyên bị anh hôn đến tróng váng Môi lưỡi l Khiến cô có chút hít thở không thông Đợi đến khi cô chịu không nổi Anh mới luyến tiếp buông ánh môi của cô ra gương mặt thanh lệ, lộ vẻ ửng đỏ kiều diễm Hai mắt mờ mấy sương mù Đôi môi anh sưng sương đỏ khẽ nhách lên Không ngừng thở dốc Anh cũng không nỡ để em vất vả Người đàn ông này Trước khi anh cũng không có cùng cô thân mật như vậy Hiện tại một lời không hợp liền hôn cô Thật khiến người ta ngượng ngùng mà Mạc tử yên nhanh chóng lấy lại tinh thần Cô mới không tin đâu Nếu anh chưa hôn cô Lời anh nói cô còn cảm thấy có tám phần đáng tin Chính là sau khi hôn cô Mạc Tự Yên lên cảm thấy người đàn ông này đã hóa sói Nhìn đến ánh mắt chứa này lửa nóng cổ anh Cô cảm thấy bản thân thật sự sẽ bị ánh mắt Làm cho tan chảy Chính là công việc của anh nhiều như vậy Anh thật sự không muốn em giúp sao Mạc Tự Yên gắn môi Vẫn chưa có ý định từ bỏ cơ hội Đôi mời hồng nhuận bị cô cắn Ánh mắt anh tối đi vài phần Đưa ngón tay vào chạm vào răng cô Ý đồ ngăn chặn không để cô tự cắn môi chính mình chưa ký kết hôn chẳng phải anh đã nói rồi sao em gả cho anh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm cô dâu của anh còn những chuyện khác không cần bận tâm có được không nhưng được rồi biết do anh muốn tốt cho cô nhưng nghĩ đến mọi chuyện là ra ở kiếp trước cô lại không muốn để mặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net